Các bạn đang nghe truyện tại truyệnve.com và truyệnaudio.fiz. Thực ra món phán sữa mà Lý Kỳ làm này là học trộm của một quán trà nhỏ ở Hồng Kông. Hồng Kông được xưng là thành phố của mỹ thực không phải là nói khoa. Nhưng điều đặc biệt là các món ngon không nhất định ở trong những quán ăn lớn mà phân bố ở các quán nhỏ, các sạp hàng bên đường. Cho nên lúc Lý Kỳ tới Hồng Kông, thường ăn bên ngoài chứ không vào khách sạn. Tống Huy Tôn nhìn món bánh sữa nửa đỏ nửa trắng, hiếu kỳ hỏi: "Vì sao món này lại được gọi là bánh sữa hai mặt?" Lý Kỳ cười đáp: "Hoàng thượng chỉ cần nếm thử là biết nguyên nhân trong đó." Chợt nghe thấy một người quát: "Lớn mật, hoàng thượng hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời là được. Còn dám thử hoàng thượng à?" Người lên tiếng chính là Vương phủ. Lý Kỳ Liếc nhìn Vương phủ trong lòng thầm mắng, lão tử và hoàng thượng đang nói chuyện, đâu có chỗ cho ngươi xen vào. Tống Huy Tôn chẳng sao cả cũng không để ý, vung tay nói. "Vương Á Khan." Lý Kỳ nói vậy là có đạo lý của hắn. "Văn thư bệ hạ." Vương phủ cúi người. Vừa rồi y còn muốn mượn cơ hội này để vuốt mông ngự Ai mà ngượng lại vút trúng đùi ngựa, trong lòng nói thầm, sao hoàng thượng lại coi trọng một kẻ đầu bép như vậy nhỉ? Thái Kinh nhìn một màn này, khó miệng lộ tia vui vẻ như có như không. Tống Huy Tôn dùng thì mút một ít váng sữa bỏ vào trong miệng, tinh mang ló lên. Váng sữa vừa vào trong miệng, liền tan chảy khiến cho y sung sướng thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi. Kêu lên Cẩm hiểu rồi, Cẩm hiểu ra vì sao món này lại được gọi là bánh sữa hai mặt. Trừ Lý Kỳ ra, những người còn lại đều kinh ngạc nhìn Tống Huy Tôm. Tống Huy Tôm nuốt bánh sữa, cười ha hả nói: "Món bánh sữa hai mặt này bí mật ở chỗ, nhìn phía trên như quện vào một thể, nhưng thực ra là hai tầng bánh sữa. Tầng trên thơm ngọc, tầng dưới thì mềm mại hợp vị." Tuy nhiên, cảm cho rằng nên gọi nó là ván sữa ba mặt. Bởi vì đậu đỏ ở tầm trên cùng này cũng coi như mỹ vị. Ăn cùng với ván sữa tạo thành một mùi thơm nồng. Hương vị nhãn nhụy, không tồi, không tồi. Món ăn đầu đã mỹ vị như vậy rồi. Ha ha, xem ra chuyến đi lần này không uổng phí. Mọi người vừa nghe, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đều gật đầu đồng ý. Một quen lại bất giác nhìn món bánh sữa hai mặt kia, đặc biệt là cao nha nội trốn đằng sau cao cầu lau nước miếng. Lý Kỳ cười nói: "Hoàng thượng quá khen." Thật ra Thảo Vân thấy càng khó được chính là hoàng thượng chỉ ăn một miếng nhỏ đã có thể nói ra bí mật của món ăn này. Giống như đích thân hoàng thượng làm vậy, Thảo Vân cực kỳ khâm phục. Tống Huy Tôm Long nhan vui mừng cười đến hai mắt đều mị, lại cầm lấy thìa muốn nếm thêm váng sữa. Nhưng nghĩ tới đằng sau còn có càng nhiều mỹ thực đang đợi y cuối cùng mới buông tha cho. Tống Huy Tôm đi hai bước lại chứng kiến trên một cái đĩa để hơn 10 cơm nắm nhỏ. Bên ngoài còn bao một lớp tảo tiếp. Hơn nửa màu sắc của cơm không đồng nhất, xanh, đỏ, vàng đều có. Không khỏi hít một hơi Bước nhanh đi tới chỉ vào cơm nắm, hỏi: "Lý Kỳ, đây là món gì?" Lý Kỳ cười đáp: "Món này gọi là cơm táo." Món cơm táo này là bắt chước cách làm sushi của Nhật Bản, nhưng được Lý Kỳ đổi tên cho thích hợp. "Cơm táo?" Tống Huy tôm tò mò cầm lấy một miếng, bỏ vào trong miệng, nhắm nuốt một lúc không ngừng gật đầu nói: "Không sai, không sai." Không biết vì sao cơm này của ngươi lại ngon hơn cơm bình thường rất nhiều." Lý Kỳ cười đáp, "Bởi vì sau khi thảo dân nấu xong, còn dùng giấm chua cùng một số gia vị ngâm cơm một lúc." "Thì ra là thế." Tống Huy Tôn gật đầu. "Hơn nữa, trong miếng cơm này còn bao thịt cá. Thịt cá hấp thu mùi gạo và mùi giấm chua, biến thành một món ngon mỹ vị." "Không tồi, một nắm cơm đơn giản Mà ngươi cũng có thể làm cho nấu ngon hơn. Trẩm cảm thấy rất vui mừng. Lý Kỳ chấp tay. Đa tạ hoàng thượng khiết lệ. Tống Huy Tông cười cười, bỗng cảm thấy một cảm giác bát mẻ xông vào mặt. Quay đầu nhìn, chỉ thấy đĩa bên cạnh đặt mấy thứ đỏ trắng xếp thành hình cánh đại bàng. Không chỉ như thế, ở phía dưới còn đặt một khối băng còn đang bút hơi. Y Y vội vàng đi tới, Hiếu Kỳ hỏi. Đây là món gì vậy? Lý Kỳ đáp, đây là cua hoa điêu ướp lạnh. Món này dùng rượu hoa điêu cùng với một số gia vị nấu thành. Cua hoa điêu ướp lạnh. Tống Huy tôm nuốt nước miếng, rất quen thuộc cầm lấy cái gắp, gắp một con bỏ vào trong đĩa, rồi bẻ gãy một chân, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Gật đầu khen, thì ra cua còn có thể ăn như vậy. lại hướng Thái Kinh nói: "Thái án khanh sư nay thích ăn cua, ngươi cũng thử nếm món cua hoa điêu ướp lạnh này xem." Xé thực là ngon miệng hợp khẩu vị. Thật ra Thái Kinh cũng đã sớm chú ý tới món ăn này, bụng không ngừng réo lên. Vừa nãy lúc tống huy tôm ăn, ông ta còn nuốt nước miếng. Nhưng vừa định mở miệng, chợt nghe Lý Kỳ nói: Hoàng thượng, thái sư lão nhân gia bởi vì tuổi tác không nên ăn món này. Món cơm tả vừa nãy chính ra hợp với lão nhân gia hơn. Thái kinh vừa nghe hắn nói như vậy, tức giận tới đỏ bừng mặt trợn mắt nhìn Lý Kỳ trầm giọng nói: "Lý Kỳ, hoàng thượng đang ở đây, ngươi chớ làm càn." Hiện tại ông ta đã bị Lý Kỳ làm cho tức giận nhanh bốc khói trên đầu. Bình thường không nói làm gì, nhưng ở đây có nhiều các vị đại thần như vậy, ngay cả chút mặt mũi Lý Kỳ cũng không cho. Bảo sao ông ta không tức giận. Các đại thần đằng sau nghe xong đều rất kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng bội phục dũng khí của Lý Kỳ. Mà Vương Trọng Lăng thì đổ đầy mồ hôi trên trán. Ông ta biết yến tiệc tròn tuổi lần này trên danh nghĩa là thái phủ thái sư và tối tiên cư hợp tác. Nói cách khác, nếu như xảy ra sai lầm, tối tiên cơ cũng không thoát khỏi liên quan. Ông ta là một quan to tam phẩm, nhưng vẫn chưa đủ trình đối phó với Thái kinh. Trong lòng đã không ngừng mắng mỏ Lý Kỳ. Nhưng Lý Kỳ không chút sợ hãi, còn oĩ khoác nói: "Thái sư thảo dân làm vậy còn không phải vì suy nghĩ cho sức khỏe của thái sư đó sao?" Lại tới chiêu này, Hiện tại những lời này đã biến thành những lời mà Thái Kinh ghét nghe nhất. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hận không thể tung cước đạp một cái bộ râu dài đã phát run. Tống Huy Tôn nhìn biểu lộ của Thái Kinh khó miệng khẽ nhếch. Điều này đều do Trẩm. Trẩm đã quên Thái Á Khanh không thể ăn cua. Ngữ khí mang theo vài phần vui vẻ. Thái Kinh đen mặt chắp tay nói, "Cựu thần không dám" Đều là do tiểu tử kia quá vô lễ Ai Á Khanh chớ tức giận Nếu món cua không tốt cho sức khỏe của Á Khanh Thì Á Khanh đừng ăn vẫn hơn Á Khanh là trụ cột của Đại Tống Nên yêu quý thân thể của mình Tống Huy Tôn nói xong còn vỗ vai Thái Kinh Khuôn mặt Thái Kinh lập tức chuyển từ phẫn nộ sang mừng rỡ Vội đáp Được bệ hạ ưu ái như vậy, cựu thần cảm động tới rơi nước mắt, muôn lần chết cũng không chối từ. Nói xong, ông ta còn định quỳ xuống. Tống Huy Tôn lập tức nâng ông ta dậy. Á Khanh không cần đa lễ. Vương Trọng Lăng nhìn một màn này, trong lòng rốt cuộc thở phào một hơi. Liếc nhìn Bạch Thế Trung, cười khổ lắc đầu. Tiểu tử kia đúng thật là khờ người có ngốc phúc a. Còn Vương phủ thì đã nhạy cảm bắt được một ít tin tức. Y liếc liếc mắt, khóe miệng nở nụ cười khệ dị. Mà Lý Kỳ chỉ muốn buồn nôn. Không phải là một con cu đó sao, có cần diễn trò như vậy không? Lại thấy Tống Huy Tôn hơi liếm môi, nghĩ bụng y ăn nhiều như vậy, chắc là đã khát nước. Vội nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Ngọc ở phía sau. Tiểu Ngọc là một nữ hài tử cơ linh Lập tức Minh Bạch dụng ý của Lý Kỳ, vội vàng rót một chén rượu Thiên Hạ vô song từ trong gầu rượu rồi đi tới cung kính nói: "Mời hoàng thượng dùng. Hắc nữ oa nhi này thật cơ linh, sao nàng ta biết được mình khác nước?" Tống Huy Tôn không nhịn được mỉm cười, ngắm nhìn Tiểu Ngọc, chợt nhớ ra nữ hài tử này chính là nữ tiểu nhị của Tây Tiên Cơ. Trước kia tới Tây Tiên Cư đều là nàng ta ở một bên hầu hạ. Hơn nửa hầu hạ cũng rất là chu đáo. Bưng chén rượu lên, hướng Lương Sư Thành nói: "Phần thưởng." Lương Sư Thành thất thần. Y thực không biết vì sao Tống Huy Tôn lại muốn ban thưởng cho một nữ tiểu nhị. Trong lòng tuy buồn bực nhưng y không dám hỏi nhiều. Vội vàng móc một thỏi vàng 10 lượng đặt lên khay. "A!" Số phàn này đã bằng thủ lao một năm của nàng. Tiểu Ngọc vội vàng hành lễ. Tiểu Ngọc bái tạ hoàng thượng đã ban thưởng. Tống Huy Tôn ừ một tiếng, uống một ngụm rượu, gật đầu nói, "Rượu ngon, rượu ngon." Sau đó đặt chén rượu lên khay, hướng Tiểu Ngọc nói, "Tí nữa ngươi bồi trẫm." Tiểu Ngọc vội đáp, "Vâng." Mọi người thấy một màn này đều như trong sương mù xem hoa. Chỉ có Lý Kỳ là lòng dạ biết rõ. Tống Huy Tông lại đi hai bước, thấy món nào cũng kỳ lạ trong lòng nhất thời do dự, rốt cuộc nên ăn món nào mới tốt. Chợt thấy một đĩa có những cái bánh hình tròn màu vàng. Kiểu bánh như vậy y chưa từng thấy bao giờ, đi tới hỏi: "Lý Kỳ, đây là bánh gì?" Lý Kỳ rất ngại ngùng đáp: "Bẩm hoàng thượng, thảo dân không dám nói ra cái tên." Tống Huy Tôn nghiêm mặt, giả vờ cả giận. Có gì mà không dám nói, nói mau. Lý Kỳ cười hắt hắt. Món này tên là bánh Lý Kỳ. Nó đại biểu cho tâm ý và sự tôn trọng. Nói tới đây, hắn không nhìn được cười trộm. Bánh này vốn là bánh cua cay, nhưng đã bị hắn đổi sang tên mình. Bánh Lý Kỳ. Tống Huy Tôn sưởng sờ, liền cười lên ha hả. Cười một lúc mới dừng cười. Gật đầu nói: "Thú vị, thú vị, hôm nay trẫm nhất định phải nếm thử món bánh lý kỳ này." Nói xong, y bỏ một chiếc bánh lý kỳ vào miệng. Mùi sữa nồng đậm lan tỏa trong miệng, khiến người ta đắm chìm trong đó. Y, y khen: "Ngọc mà không ngấy, sướng miệng hợp vị, không tồi, bánh lý kỳ này của ngươi rất không tồi." Nói xong, y lại bỏ một chiếc vào trong miệng, vừa nhai vừa đi tiếp. Còn chưa đi được hai bước, Tống Huy Tôn lại dừng lại. Ánh mắt chuyển tới một cái đĩa có những cái bánh hình tam giác. Nhìn phía trên rất mềm mại, thuận tay cầm một cái hỏi: "Lý Kỳ, đây là bánh gì?" Lý Kỳ đáp: "À, đây là bánh kẹp gan ngỗng, cũng chính là món ăn đắt nhất ngày hôm nay. Bởi vì nguyên liệu khó tìm, cho nên chỉ làm có ngần ấy. Món ăn đắt nhất Tống Huy Tôn sững sờ không thể chờ đợi được cắn thử một miếng. Nhất thời hai mắt sáng ngời, lại cắn thêm hai miếng nữa. Về sau dứt khoát mở ra hai lớp ngoài, chứng kiến lớp nhân bên trong, hỏi: "Trong này là cái gì mà ăn ngon như vậy?" "Dơn sành ăn đúng là dơn sành ăn." Lý Kỳ cười đáp: "Bẩm hoàng thượng, nhân bên trong chính là hỗn hợp gai ngỗng." Hỗn hợp gai ngỗng Tống Huy Tôn sững sờ. Hỗn hợp này dùng gan ngỗng làm nguyên liệu chính phải không? Hoàng thượng thánh minh. Lý Kỳ chắp tay. Sở dĩ gan ngỗng này quý hiếm như vậy bởi vì nó được chế tác trước khi con ngỗng còn chưa bị giết. Phải mất một thời gian lâu mới làm thành. Trước khi bị giết? Tống Huy Tôn hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói cho ta biết cách làm. Vâng. Lý Kỳ gật đầu đáp. Đầu tiên phải dùng một ống hút mềm cắm vào trong bụng của ngỗng, rồi bỏ vào trong đó một ít ngô và tài liệu. Làm như vậy để cho gan ngỗng càng thêm mập. Chờ thêm một thời gian mới vét ngỗng, lấy gan ngỗng ra. Ngâm gan ngỗng với rượu thiên hạ vô song cùng một ít tài liệu. Đợi ngâm một thời gian thì cho vào lò nướng để nướng. Rồi sau đó dùng vật nặng ép gang ngỗng cho nát, đợi nguội thì bỏ vào hầm băng. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe có cách làm như vậy. Lại thấy vẻ say mê của Tống Huy Tôn càng tâm ngứa khó nhịn, hận không thể xông lên nếm một miếng. Tống Huy Tôn gật đầu, lại nhìn trên đĩa, thấy chỉ có 40, 50 cái giao dự hỏi. Ngươi chỉ làm có bấy nhiêu? Lý Kỳ gật đầu. Đúng vậy, Tống Huy Tôn gật đầu, nháy mắt ra hiệu cho Lương Sư Thành. Y lập tức hiểu ý, kẹp lấy bốn năm cái bỏ vào một cái đĩa rồi giao cho hạ nhân cất kỹ. "Mi, người này đúng thật là ăn không hết lại cầm về." Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ Tống Huy Tôn.